Ông Pilix dự đoán không sai. Đàn sói đã nổi giận thực sự. Mấy đêm liền họ đã nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của bầy sói đói phía sau núi bởi vì những kẻ tham lam đã vét sạch đàn xê tại vùng hồ tuyết bất kể tốt xấu to nhỏ. Những kẻ tham lam này là dân ngụ cư đến cùng đội xây dựng cơ bản đã dò tìm bí mật số dê dự trữ của bầy sói. Thêm nữa, Ban quản lý Mục Trường lại quyết định về việc phục hồi đào bắt sói con mỗi năm một đợt. Đàn sói đói tập kết ở đường biên, chúng trở nên hung dữ thủ đoạn tàn nhẫn, hoạt động liều lĩnh và hấu ăn khủng khiếp. Mỗi con sói đến vùng Thảo Nguyên Âu đều mang theo tâm trạng phục thù, sẵn sàng đổi mạng sống để lấy thức ăn. Và mục tiêu của sói là đàn ngựa chiến tại bãi chăn tốt nhất ở Tây Bắc Thảo Nguyên Âu Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Dung, bản dịch Trần Đình Hiến qua tạm đọc Việt Hùng. đêm đã mau trắng kết thành một lớp băng mỏng trên mặt đầm. Ven đầm tuy đông cứng nhưng bên trong đầm vẫn lút một phần chiều cao của ngựa. Khi đàn ngựa lao xuống đã đụng lớp bùn đặc quánh so với lúc thường. Băng tuyết và giá lạnh càng làm cho bùn đặc như keo, nhú chân đàn ngựa. Đàn ngựa ra sức trườn biết gồng mình lên mà bò, nhưng sau mỗi cử động Gió lại lùa tuyết vào khe hở giữa thân ngựa và đất bùn nhiều hơn. Cuối cùng, đàn ngựa kiệt sức, không cử động gì nữa. Con ngựa đầu tiên sông vào vẫn hở đầu hở cổ hở lưng, không lún sâu thêm. Những con phía sau thì với lút bốn chân, mình vẫn trên mặt buồn. lúc này đàn ngựa y hệt những tử tù trên pháp trường, băng tuyết trên mình những chói kiểu ngũ hoa. Muốn chết, mà không chết cho Hí thảm thiết, hơi phả ra như xương bám trên mặt lông Đàn ngựa hiểu Giờ đây không ai cứu nổi chúng Không ai cản được cuộc tàn sát tập thể đối với chúng Ba tu điều khiển con ngựa ô thận trọng tiến vào ven đầm Chân vừa chạm bùn, con ngựa khịt khịt mũi Cúi thấp nhìn mặt đầm băng tuyết, không dám bước tiếp Ba tu dọi đèn ở bên trong Trong tích tắc tuyết ngừng xây, anh chỉ thấy bóng dáng đàn ngựa. Vài con cố lúc lắc cái đầu kêu cứu về phía chủ. Bà Tù thúc ngựa tiến lên, con ngựa rụt rè bước lên năm sáu bước rồi hoảng hốt nhảy sật lùi, cho đến khi gặp đất cứng mới từng lại. Bà Tù vụt con ngựa một roi hoang hot nhay giat lui cho mông, moi dung lai ba tu mot con ngua mot roi ỉ ra không chịu tiến. Anh định bỏ ngựa, tiếp cận đàn ngựa rồi bảo vệ chúng bằng súng. Nhưng nếu không cưỡi ngựa mà gặp sói thì bất lợi thế từ trên đánh xuống đàn sói sẽ không sợ anh cả người lẫn ngựa sẽ bị xé xác. Với lại anh chỉ có mười viên đạn bàn lĩnh bằng trời thì cũng chỉ một phát một con không thể bắn chết hết được. mà dù anh có đuổi được đàn sói đi thì chỉ qua nửa đêm bạch mau phong càng lạnh sẽ đóng băng toàn bộ đàn ngựa dưới đầm này. nếu như Anh chạy về đại đội bộ cầu cứu Thì đang lúc bão to như thế này Mọi nhà đang dốc sức bảo vệ đàn cừu Đại đội không thể điều lao động và xe đi cứu Mặt tù băng bám trên mặt Anh ngoài một phía đông khấn Lệ trời, lại ông trời trường sinh bất tử Hãy cho con trí tuệ Hãy cho con sức khỏe như thần Hãy giúp con cứu lấy đàn ngựa Nhưng ông trời phồng mang mà thổi cho Bạch Mao Phong át đi lời thỉnh cầu của anh. Bà Tù dùng bao tay bằng da cửu non lau nước mắt, lồng dây gậy vào cổ tay. Sau đó anh gỡ quai, cầm súng trong tay cùng đèn pin, đứng đợi đàn sói. Lúc này trong đầu anh chỉ một ý nghĩ, phải giết thêm mấy con nữa. Sau đó một lúc, Bà tù xét đến nỗi không thể ngồi vững thiên yên. Mất chợt, đàn sói lướt bên anh mà xuống đầm như một làn khói đen. Chúng vung thien yen bat lại ở rìa lan khoi đen chung đông làm tung lên một đám tuyết trắng. Một con sói nhỏ dáng thanh mảnh tách ra thận trọng bò về phía đàn ngựa thăm dò độ cứng của đất ở dưới chân. Bà tù thấy con sói nhỏ không mắn. Con sói bò một quãng ngắn Rồi chạy gần về phía đàn ngựa Nó chưa đến nơi Thì một cơn lốc hình thành từ mép đầm di chuyển về phía nó Đất trời nhập lầm một trắng xóa Cảnh tượng như bộ tộc bán khai Tóc tai bù xù Nhảy múa quanh đống lửa Người và gia súc bị làm vật hiến tế Bàn tù không mở được mắt vì tuyết hòn Anh cảm thấy rất lạnh, run cầm cập con ngựa ô khứu giác cực nhạy của anh đã bị nhiễm lạnh run lẩy bẩy cất tiếng hí đứt quãng đêm đen nặng nề tuyết đầy trời lại một lần nữa xóa sạch dấu vết cuộc thảm sát trên thảo nguyên bà tù lạnh cứng người anh lóng ngóng tắt đèn pin để bản thân anh chìm hẳn trong bóng tối rồi chĩa súng rất thấp về phía đầm này nhưng sau đó Đột nhiên anh nâng đầu nòng cao nửa mét Lẩy ba phát. Đoàng, đoàng, đoàng Ba tu được Sassilang tìm thấy Trong một cái chuồng cửu cũ ở phía nam đầm lầy, Sau khi bão về một đêm và sáng hôm sau Khi ấy anh đã bị thương đi không nổi Sắp chết vì lạnh Sassilang vực ba tu lên con ngựa bị thương của cậu Đưa ba tu về nhà Để tổ điều tra Nắm được đầu đuôi sự việc Ba tu hượng đau cùng đến hiện trường Hai mã quan kia Tuy thương tích đầy mình Vẫn bị tạm giam để điều tra Trần trần đi sông Quy lít cuối đoạn Cậu hỏi nhỏ Bố ạ Trên sẽ xử lý thế nào với anh ba tu Ông xà dùng bao tay gạt xương Trên bộ râu dây lưa thưa Cặp mắt đồng tử màu hổ phách Ẩn chứa một tình cảm phức tạp Ông không ngoảnh lại, mắt vẫn nhìn ra dãy núi xa xa nói. Thành niên trí thức các cậu thấy cần kỷ luật nó hay sao? Quay lại, ông bổ sung một câu. Bàn quản lý mục trường và đại diện quân đội rất quan trọng ý kiến của coi trong cậu. Mời các cậu đi cùng là để các cậu cho ý kiến. Hảo Hán, anh ấy vì đàn ngựa mà suýt mất mạng. Tiếc rằng là anh ấy không gặp may. Con thấy cứu được đàn ngựa hay không thì anh Ba Tu vẫn là anh hùng thảo nguyên. Con ở với bố một năm, Ba Tu là anh cả của con. Con hiểu thái độ của bao thuận quý, ý kiến của con chẳng có ý nghĩa gì, sẽ không được coi trọng. Với lại, các thanh niên trí thức cũng không thống nhất ý kiến. Con nghĩ rằng bố là đại biểu bục dân nghèo, lại là ủy viên ủy ban cách mạng. Mọi người đều nghe bố Bố nói thế nào thì chúng con sẽ nói như thế Những thanh niên trí thức khác thì nói gì Ông già hỏi Các thanh niên trí thức đội con đều nhận xét rất tốt với anh Ba Tu Đợt bão tuyết sói này khủng khiếp quá Ai rơi vào hoàn cảnh ấy cũng thế thôi Không thể kỷ luật anh Ba Tu được Vậy mà có người bảo Có kẻ lợi dụng thiên tai để phá hoại Chống quân đội, chống cách mạng Nhất định phải điều tra thành phần xuất thân bốn mã quan Sắc mặt ông già càng u ám Ông không hỏi nữa Đoàn người vòng qua phía đông đầm này Tới địa điểm Ba Tu nổ súng lần cuối Trần trần cố chấn tĩnh Cậu chuẩn bị tinh thần mục kích cảnh tàn sát đẫm máu Vậy mà không trông thấy giọt máu nào tuyết dày hơn thước đã phủ kín tất cả những gì đêm trước đã diễn ra chí ít là đầu những con ngựa mà cũng không thấy mặt đầm lổn nhổn những mô tuyết giữa các mô là tuyết dày sau mỗi mô là một đuôi tuyết dài do gió tạo nên giấu đi những xác ngựa lẽ ra rất nổi bật mọi người lặng thinh không ai xuống ngựa không người nào muốn vén tấm chăn tuyết chỉ đứng đón tưởng tượng sự việc đã diễn ra. Tiếc quá, ông Felix mở miệng đầu tiên, ông dư soi chỉ bờ đầm phía đông. Các vị xem, chỉ chạy thêm một quãng ngắn nữa là không việc gì. Ban dẫn được đàn ngựa từ bãi bắc về đây quả là không dễ. Bão to, sói đông, cứ cho là người không sợ, nhưng con ngựa có sợ không? Ba Tu từ đầu chí cuối bám đàn ngựa quyết tử với lũ sói, nó đã làm tròn trách nhiệm. Ông già không tu đau chi cuoi bam đan ngua quyet tu voi lu soi no đa lam tron trach nhiem ong gia khong tôn ne thanh minh cho con trai. Trần trần lại gần Bao thuận Quý nói, vì tài sản của tập thể mà Ba Tu đã chiến đấu suốt đêm với sói, nên báo cáo lên trên tự tích anh hùng này. Bao Thận Quý chừng mắt quát, à, gì mà anh hung nay bao thuan quy chung mat quat a gi ma anh hung Anh ta bảo vệ được đàn ngựa Thì mới là anh hùng chứ Quay lại Ông ta giận tử bảo Ba Tu Tại sao hôm ấy cho ngựa ăn cỏ bãi bắt Chăn ngựa bấy nhiêu năm Chẳng lẽ Anh không biết hễ đổi gió mắc Là đàn ngựa chạy xuống đầm lầy à Trách nhiệm lớn nhất của anh là ở điểm này Sa Đập đầu vào bụng ngựa ngẩng lên cãi Đó là bãi chăn do ban quản lý chỉ định Còn nói rằng Ở đó còn nhiều cỏ thu và cỏ xuân Thì đã mọc mầm Những con ngựa chiến đi xa Cần được ăn uống tốt Béo lên một chút Để các kỵ binh dân quân vui vẻ tiếp nhận Tôi còn nhớ anh Ba Tu hôm ấy nói tại hội nghị Nắm khâu cách mạng Đẩy mạnh sản xuất Rằng chăn ở bãi Bắc không an toàn Nhưng ban quản lý bảo Mùa xuân phần lớn là gió Tây Bắc Ai ngờ lại có gió Tây Bắc Ông cũng đồng ý với ban quản lý. Vậy sao khi sinh chuyện ông lệnh đổ hết cho Ba Tu? Mấy ông trong ban quản lý không nói gì. Trưởng Bãi Uli Chi dặn hắn một tiếng nói. Sa nói đúng, quả là có chuyện ấy. Mọi người, ai cũng có tâm, muốn đàn ngựa béo khỏe, góp chút công sức trong cuộc chiến. Ai ngờ lại xảy ra cơn bão, lại là bạch mau phong, lại thêm đàn sói. 100 năm mới gặp một lần. Tôi là người nắm sản xuất, tôi xin chịu trách nhiệm trong chuyện này." Mang thuận quý Tư Joey chỉ vào mũi Sasulen nói, "Trách nhiệm của anh cũng không nhỏ. Ông Philip nói đúng, chỉ chạy một quãng nữa là thoát nạn. Nếu ba anh không bỏ chạy mà cùng Batu dồn đàn ngựa thì không đến nỗi sinh chuyện." Ông Philip dùng cây gậy, dàn cây roi của bao thuận quý xuống thấp, nghiêm mặt rồi nói, thưa ông đại diện quân đội ông tuy là người mông nông nghiệp nhưng cũng nên hiểu phong tục của người mông du mục trên thảo nguyên chúng tôi không cho phép chỉ roi vào mũi người khác khi nói chỉ có bọn vua chúa bọn đai chi bọn chủ bãi chăn thả mới làm như thế không tin á ông đi hỏi thủ trưởng phân khu xem đợt kiểm tra sắp tới ông ấy về đây tôi và ông sẽ hỏi Bao thần quý chuyển roi ngựa sang tay trái, chỉ ngón trỏ vào mặt xa xô quá còn anh nữa sao không xuống ngựa xúc tuyết xúc đi chứ tôi cần kiểm tra từng cái tác để xem sói lợi hại đến mức nào mà tất cả đều đổ lên đầu chúng bao chủ tịch đã dạy nhân tố Quát! Còn anh nữa, sao không xuống ngựa xúc tuyết? Xúc đi chứ! Tôi cần kiểm tra từng cái xác, để xem xói lợi hại đến mức nào mà tất cả đều đổ lên đầu chúng. Bao chủ tịch đã dạy, nhân tố con người quyết định tất cả. đe xem soi người xuống ngựa, cầm lấy sẻng gỗ sẻng sắt và sat va choi tre bắt đầu dọn tuyết, bào thuận quý vẫn ngồi trên yên lấy máy ảnh hải âu ra chụp làm tư liệu, còn miệng thì xa xả, dọn xong, dọn hết, vài hôm nữa tổ điều tra quân sự minh và kỳ cấp huyện cũng về điều tra tiếp. Trần trận cùng các ông ulichi, pilik và batu lội sâu vào tận trong cùng, băng phía dưới chưa tan, tuyết phía trên kêu lạo tạo xao duoi chân ông già pilik nói chỉ cần xem con ngựa trong cùng có bị sói ăn thịt không sẽ biết là đàn sói lợi hại đến mức nào trần trần vội hỏi vì sao ông uli chi nói cậu thử nghĩ mà xem vì rằng càng bào sâu bên trong thì là càng nguy hiểm sói cũng biết thế vậy nếu con ngựa này cũng bị cắn chết thì đúng là đàn sói vô cùng nguy hiểm Ông tà ngoảnh lại bảo Ba Tu Có bắn cũng chẳng làn thua Ba Tu nhanh nhó khổ sợ Con có đem theo 10 viên đạn Chỉ một lúc là hết nhãn Bạch mau phong át hết tiếng súng Xói sợ bỏ chạy Nhưng khi thấy hết đạn Chúng liền quay lại Trời tối Đèn lại sắp hết pin Con nâng tầm bắn cao lên một thước Khi ấy Đâu có nghĩ dài dòng Mà tụ dùng quán tay ấn nhẹ viết vết mặt rồi nói Trời tối mà tuyết thì lại lớn, chỉ sợ bắn phải ngựa Còn cầu trời tạnh gió, đầm không đóng băng, sói không ra được Ngựa sẽ sống sót một số Con nhớ là đã đăng đầu nòng lên một đang đau đồng Ông giả Pilip và Ulichi thở dài nhẹ nhõm Đến bên bồ tuyết trong củng bà tù do tự một thoáng rồi nhanh nhẹn xúc sạch tuyết ở chỗ đầu con ngựa. Mọi người lập tức bị sốc. Con ngựa bạch to lớn bị cắn đứt một nửa cổ, đầu ngật ra phía lưng, mắt lồi hẳn ra ngoài như quả trứng muối bóc vỏ trong suốt. Sự sợ hãi tột độ còn hằn trên khuôn mặt ngựa. Ôi, thật là kinh khủng. Tuyết dưới đầu ngựa đã đóng băng, thấm máu tươi. Tẻng, xúc không vỡ Mọi người hì hục xúc vào quét Hai thân ngựa lộ ra Trần trần có cảm giác Đây không phải là những vết cắn Mà như một quả tạt đạn nổ trong bụng Hai bên sườn vỡ toát Ruột gan văng ra ngoài Xa vài mét Một nửa bông không còn Xương lộ ra trắng hiếu Giải rác trên tuyết những đoạn xương Những mảnh da vài lông Sói chỉ ăn tim gan Và một ít bắt con ngựa chỉ là đối tác cho sói chút cơn giận trần trần nghĩ hình phạt phanh thay đối với con người phải chăng học từ sói đây hay là phần thú tính của nhân tính cùng một nguồn gốc với chất sói trong thú tính trong các cuộc đấu tranh trong lịch sử nhân loại quả thật người ta đã áp dụng luật sói đối với nhau Một kích cuộc tàn sát quy mô lớn của sói Thú tính trong con người trần trần Cũng nổi dậy Cậu tiếc Không chụp hay được một con sói Để lột ra cắt gân cho hạ dẫn Chẳng lẽ Người đánh bạn với sói lâu ngày Sẽ biến thành sói ư Hoặc con người ngày càng nhiễm chất thú Mọi người lặng nhìn Trần trần cảm thấy Chân tay lạnh thấu xương Ông già pilik Hai tay tỉ đến cán sàn, vẻ đâm chiêu nói Có lẽ đây là đàn sói, nếu đông nhất nhì Thì cũng đông thứ ba tôi thấy trong đời Con đầu đàn mà bị cắn xé đến như thế này Thì những con khác tôi không cần xem nữa Đảm bảo không còn con nào nguyên vẹn Uli mặt xa xầm thở dài Con ngựa này tôi cưỡi hai năm bắt được ba con sói Nó chạy nhanh nhất nhì trong đàn Năm xưa tôi là đại đội trưởng kỵ binh Đem quân đi tiểu phỉ Chưa khi nào được cưỡi một con ngựa hay như nó Chiến lược chiến thuật của đàn sói này Còn hay hơn cả bọn phỉ họ mã năm xưa Chúng triệt để lợi dụng bạch mao phong và đầm lầy Khiến ta cảm thấy con người lười suy nghĩ Nếu ta thông minh hơn sói một chút Thì con ngựa này không chết Để xảy ra chuyện này, tôi xin chịu trách nhiệm. Giá khi ấy tôi khuyên lão bao một câu, Thì đâu có đến nỗi. Trần Trần vừa nghe chuyện hai ông ta, Vừa nghĩ chuyện của mình. Ở Trung Quốc, Người ta thường coi hổ báo xài lang là mảnh thú, Nhưng hổ báo là loại thú hiếm, Không sống theo bầy đàn. Chuyện về chúng không nhiều. Còn xài lang sói thì tương đối phổ biến đâu cũng có chúng sống thành đàn có nhiều chuyện động trời sói là loại thú dữ uy hiếp con người lớn nhất nhiều nhất lặp lại nhiều lần nhất trên thảo nguyên sói là thiên địch lớn nhất của người ngựa bò cừu vậy vì lẽ gì các tộc trên thảo nguyên lại sùng bái sói trần trần rút lại lập trường mà gần đây cậu mới xác lập Bại thà ma đã được giòn quá nửa mặt đầm thây ngựa ngồn ngang, máu loang tuyết trắng đỏ ngầu, chẳng khác mặt trận bị bom đạn chảy đi tới lại. Những sinh mệnh đầy sức sống chuẩn bị ra trận bị phạt ngang biến thành mồi cho pháo đạn. Cảnh tượng thê thảm của từng con cùng một dạng với con ngựa mạnh, xác ngựa dày đạp xương cốt chân cẳng lẫn lộn chỉ căn cứ một cái đầu và màu lông để mà đếm hai mã quan ngồi xổm trên băng dùng bao tay và cả bạn áo khoác lau mặt ngựa vừa lau vừa khóc mọi người thẫn thờ vì thảm cảnh trước mặt trần trận mấy thanh niên trí thức bắc kinh chưa bao giờ mục kích cảnh tàn sát tập thể dã man kiểu này nên cứ đứng nhìn nhau không thốt được lời nào phản ứng đầu tiên của đám thanh niên trí thức là người nào trong chúng ta gặp đàn sói này thì có bị phanh thây như đàn ngựa không trước mắt trần trận hiện ra cảnh thảm sát nam kinh qua tính cách của sói cậu nhìn thấy tính chất phát xít của bọn giặc nhật tôi thể cậu phản ứng dữ dội kinh tởm phẫn nộ buồn nôn muốn nguyền rủa muốn giết hết lũ sói một lần nữa cậu buột miệng nói trước mặt ông già Pilip Ôi, loài sói dã man quá Dã man hơn cả bọn phát xít Nhật Phải xé xác chúng mới hạ giận. Ông già nhìn chần chẫn, Mặt như chàm đồ Nhưng giọng nói thì chắc nịch. Tính phát xít của Nhật Bản Là có từ trong máu Không phải học từ sói Tôi đã đánh Nhật Tôi biết Nhật không có thảo nguyên lớn Không có đàn sói lớn Người Nhật thấy sói bao giờ chưa? Vậy mà Chúng giết người như ngoé Tôi dẫn đường cho Hồng Quân liên sâu Đã từng thấy những việc làm của người Nhật Đường Thạch Tử Là con đường từ mục trường Ta đi Cát Lâm, Đông Bắc Riêng sửa đường đã chết bao nhiêu người Xương trắng đầy hai bên đường mỗi hố to chất đống Mười mấy sinh mạng Một nửa là người Hán Một nửa là người Mông Uli Chì nói Chuyện này Cũng không nên chỉ quy tội cho sói con người cướp hết lương thực cứu đói của sói bắt đi bao nhiêu sói con làm sao mà nó không trả thù có trách là trách chúng ta không trông nom đàn ngựa cẩn thận sói rất ham sống nếu không cùng đường sói không cắn người người có chó có súng có thòng lỏng trên thảo nguyên sói sợ người đa phần sói bị người giết còn giặt nhật thì sao Trung Quốc chúng ta chưa bao giờ xâm lược họ, còn giúp họ nhiều chuyện, vậy mà họ giết người Trung Quốc như ngóe. Ông già Pili rõ ràng là không bằng lòng, lườm Trần Trận nói: Người Hán ngồi không vững trên yên ngựa, ngồi đã không vững thì khi bị vấp dễ lộn cò xuống đất. Trần Trận rất ít khi bị ông già mắng lời ông khiến đầu óc cậu sáng ra cậu hiểu ý tứ trong câu nói của ông cậu nhận thấy tô tem sói ngự trong ông già vững vàng hơn kỵ sĩ mông cổ ngồi trên lưng ngựa các dân tộc thảo nguyên qua ngàn năm vật đồi sao rời nhưng tô tem thì nghiễm nhiên tồn tại cho đến bây giờ không dao động mảy may vì cái chết của bảy tám chục con ngựa chiến trần trật chợt nhớ lại những câu Hoàng Hà trăm hải không lại một dầu Hoàng Hà vỡ đi người biến thành cá Hoàng Hà sông mẹ Hoàng Hà cái nôi của dân tộc Trung Hoa Dân tộc Trung Hoa không vì Hoàng Hà gây trăm hải mà không gọi bằng mẹ Thì ra trăm hỏa có thể song hành với mẹ tu tem sói của dân Bông Cổ cũng được coi trọng như sông mẹ của dân tộc Trung Hoa. Bang quý cũng không nhăn nhó nữa, ông ta vẫn ngồi trên mình ngựa để quan sát hiện trường rõ ràng hơn. Ông ta không hề nghĩ rằng sói Mông Cổ lại tàn bạo đến như vậy, cũng không nghĩ rằng đàn ngựa đông như thế mà vẫn bị sói tơi tả. Ông tái. ngạc nhiên từ đầu đến cuối. Trần Trần trông thấy tay ông ta run run khi cầm máy ảnh Ông ta liên tục đổi cách cầm mới để không bị rơi Ông già Pilik và ông Ulichi xúc tuyết bên một lô xác ngựa ở giữa đầm Hai ông đào mới đang tìm cái gì ở đó Trần Trần vội đến đào giúp Cậu hỏi ông già Pilik, Bố thế bố tìm cái gì thế Ông già trả lời Tìm đường đi của sói. Ờ kìa cậu Xúc nhẹ thôi Trần trần cẩn thận Lựa chỗ đặt chân Rồi cúi xuống quan sát Lát sau Ba người đã tìm ra con đường của sói Con đường tuyết dày Bốn lóc tay Rất rắn Được hình thành trên mặt bùn nhão. Quét sạch lớp tuyết sốt Mới phủ bên trên Thì thấy Dấu chân sói To thì như chân bê Nhỏ như chân chó gọc Mỗi dấu để lại vết lõm có vết còn vương máu ngựa ông uli chi và ông già gọi mọi người lại tập trung quét sạch con đường sói ông bảo quét sạch tiếp sẽ đoán được đàn sói lớn hay là nhỏ quét được một lúc mọi người nhận thấy đường sói không thẳng mà cong quét tiếp lại thấy đó là đường cánh cung quét hơn một giờ thì ra nó là một đường tròn Một đường tròn bằng tuyết rắn, trong tuyết có máu, mặt đường cao hơn mặt bùn một cạnh bàn tay, bằng thấm máu tươi, khiến cho người phải kinh hãi, y như là con đường dẫn xuống âm phủ, như một đồ thị đầy những ký hiệu quái quỷ. Đường rộng hơn mét, chu vi 5-60 mét, bên trong tập trung rất nhiều xác ngựa. Mặt đường dày đặc dấu chân sói vấy máu Mọi người sợ run Bàn tán sôi nổi Ôi Tôi gần này tuổi đầu Chưa bao giờ thấy dấu chân sói to đến như thế Ồ đâu phải sói Yêu quái thì có Ồ mà đông khiếp nhỉ Ít nhất cũng bốn năm chục con Bà tù bợm thật Một mình mà dám chơi đàn sói này Phải tôi thì đã ngã ngựa Làm mồi cho sói rồi Mà này, đêm ấy tối trời tuyết lại lớn Chó chẳng nhìn thấy gì Đâu biết đàn sói đông như thế à, Rồi ta sẽ gặp nhiều rắc rối đây Đám con gái Này, cái đám con gái còn dám đi đêm nữa không nhỉ Các ông trên bục trường bộ thiền cận qua Cướp sạch thức ăn dự chữ cứu đói của sói Khiến cháu chúng nó nổi khùng Tôi mà là sói cac ong tren mục truong chém sạch tự chu cuu đoi lợn ấy noi khung toi các vị ấy ông nào dở thế không biết đào bắt bao nhiêu là sói con hèn gì mà chúng chẳng nổi điên những năm trước bắt ít đàn ngựa có sao đâu mà này ban quản lý cũng nên làm bài việc nghiêm chỉnh đi phải tổ chức diệt sói cứ đàn này thì sói sẽ ăn thịt người ư cũng phải bớt họp đi tập trung vào những việc thiết thực ấy